375, chống ư ơ n g c h lại y ế n trần trước khi chết bọn họ đối chiến nhưng chỉ có một cái ám hệ biến dị tăng thi này y ế n thần tiếp thu dị giới y ế n trần trí nhớ khẳng định phải nhận được bộ phận năng lực nói cách khác này y ế n thần đem kia ám hệ biến dị tăng thi luyện chế thành thi đan cấp y ế n dương ăn vào nghĩ như vậy cái gì đều minh bạch thời khinh khinh khỏe môi d ơ lên t r â m trọng ở nguyên lý sở xuất hiện có được ám hệ dị năng chỉ có hai cái một cái là con trai của nàng thời chi hành một cái chính là kia chỉ biến dị tăng thi thiên đạo đối nữ chủ cũng thật tốt cho dù ở con trai của nàng nơi này không thể thành công cũng còn có cái bị thai ở thời khinh khinh đem băng khuyết kiếm dao ra đây yến dương nghĩ đến yến trần băng khuyết kiếm trong tay thời khinh khinh tâm liền cách hướng lợi hại xem ở băng khuyết kiếm phần thượng ta có thể tha cho ngươi lần này không chết yến dương khuôn mặt lạnh lùng thời khinh khinh đem băng khuyết thần kiếm lấy ra muốn thanh kiếm này đến a nàng không c ó khả năng trực tiếp đem kiếm dao ra đi yến dương suy cười một tiếng sắp chết d â y r i a khoe môi d ơ lên một chút châm t r ọ c tầm mắt d ừ n g ở bị hộ ở bên trong thời chi khoảnh trên người thủ phủ ở trên bụng nói thời chi khoảnh phải không theo ta đi như thế nào rõ ràng phải là hỏi câu hỏi lại bị yến dương nói đương nhiên ngươi nên đi theo nhân là ta thời khinh khinh cùng quý mặc nôn hô hấp vì đốn sắc mặt đều là khó coi không thôi ở bọn họ muốn nói không có khả năng nhường thời chi khoảnh cùng lúc nàng đi nho nhỏ khoảnh cục cưng nói ta mới không bằng ngươi này chán ghét nữ nhân đi đâu thời chi hành tâm nguyên vốn cũng là nhắc tới nhưng nghe đến thời chi khoảnh lời này thoáng thả lòng rất nhiều giữ chặt thời chi khoảnh tay nhỏ bé ca ca ngươi không thể đi ba mẹ cùng ta còn có muội muội ra ra mãi mãi bọn họ đều sẽ luyến t i ế p ngươi thời chi khoảnh nắm giữ đệ đệ thịt vù vù nóng ư ớ c ừ ừ kaka không đi hắn lại không nốc ba mẹ ở trong này đâu hắn mới không bằng cái kia chán ghét nữ nhân đi đâu yến dương sắc mặt trầm xuống dưới thời chi khoảnh cho ngươi hai lựa chọn nhất theo ta đi ta sẽ đối đãi ngươi như thân tử nhị cùng người bên cạnh ngươi cùng chết như vậy không nghe lời cho dù có năng lực lại như thế nào không thể vì nàng sử dụng còn không bằng sớm làm giết liệu ý, ý ác độc nữ phụ tâm rừng không được tràn ra đến đang nhìn đến yến dương sau nàng đã nghĩ muốn nói nói thứ nàng khả lý trí nói cho nàng hiện tại không nên trương hiện chính mình tồn tại cảm nàng luôn luôn tại cùng ý chí của mình làm đấu tranh n h i ê n vẫn là thất bại nàng chịu không nổi yến dương ở nàng trước mặt này phó cao cao tại thượng bộ g á n g liệu y ý ý nói yến dương ngươi tốn cái gì tốn ngâu ngâu ngô nói còn chưa nói hoản đã bị thời khinh khinh gần đây bưng kín miệng che lại nàng á huyệt bình tĩnh trở lại chẳng lẽ ngươi ý chí muốn luôn luôn như vậy bị ảnh hưởng sao liều y y y con ngươi dần dần bắt đầu ngắm nhìn tìm về chính mình suy nghĩ xem thời khinh khinh từng ngụm từng ngụm hô hấp thân tỉ nói rất đúng nàng không thể luôn luôn như vậy đi xuống thời khinh khinh nói có thể chứ có thể khống chế chính mình sao liều y, y y hít sâu một hơi gật gật đầu thời khinh khinh cho nàng cởi bỏ huyệt đạo kế tiếp vô luận phát sinh cái gì đều không muốn nói chuyện liều y y, y há miệng thở dốc tối nhưng vẫn còn nhắm lại gian nan gật gật đầu yến dương cũng không biết nói này hai người ở làm cái gì quỷ l i ê u y ỉa y ỉa l i ê u thịnh an yên tâm các ngươi cũng trốn không thoát đâu gan t ư ớ n g chữ ta yến dương thể muốn các ngươi cho các ngươi sợ làm hết thệ trả giá đại giới liêu thịnh an khẽ cười một tiếng yến dương ta mỗi mỗi lúc trước làm việc quả thật q u ả đáng nhưng này hết thệ đều cũng có nguyên do ngươi dám nói